các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cậu đâm bỏ ra. Lời nói của Cố Thành Viêm khiến Khả Lan cảm thấy sự kiên trì của mình trở nên cực kỳ buồn cười. Cô lạnh lùng nhìn khuôn mặt quen thuộc bên cạnh nhếch miệng nở nụ cười, sắc mặt bình tĩnh như trước. Cố thủ trưởng nhận nhịp người. Im lặng hồi lâu cuối cùng, Khả Lan thở ra một hơi, lạnh lùng trả lời anh. Nhận nhịp người không đáng sợ, đáng sợ là sai mà không quay đầu lại. Hiện tại tất cả mọi người quay đầu lại vẫn còn kịp Anh không có." Dọng nói anh đệm đà vang lên trong xe, khẳng định với Khả Lan anh không nhận nhầm người. Nhưng lời nói này lọt vào tai Khả Lan, cảm thấy rất buồn cười, không có nhận sai. Chẳng lẽ cổ mất trí? Khả Lan nghiêng đầu nhìn anh, hít sâu một hơi tiếp tục nói: "Chứng cớ, tại sao anh nhận định đó là em? Đã quyết tâm giết bỏ thì mọi thứ phải dọn cho sạch sẽ." Cố Thành Viêm nghe Khả Lan hỏi chợt giơ tay lên, nắm bả vai cô, nhìn chăm chăm cô nói: Lúc nhỏ em bị thương ở đầu vai Xem như em mất trí Vết thương vẫn sẽ ở đó Em có thể không nhớ rõ Nhưng cơ thể em thật sự có Cô thành viêm nói tới đây Bàn tay mơn trớn đầu vai cô trong ánh mắt Đều là vẻ thương tiếc Vết thương đó là vì anh mới có Khả Lan nghe cô thành viêm nói Trái tim run lên khẽ cười lạnh Đưa tay mở nút áo Kéo áo ra Chị vào đầu vai nói Anh nói cái này sao Vai cô từng bị triệu lạp dương làm cho bị thương Vừa đúng vị trí này Cố Thành Viêm thấy vết thương ở đầu vai cô, ánh mắt hơi trầm xuống gật đầu. Khả Lan thì anh gật đầu, bỗng nhiên cười ra tiếng, ánh mắt lạnh lẽo, kêu áo rồi lại nói: "Đây là do Triệu Lạp Dương dùng dầu hòa nhỏ vào, bởi vì chạy chữa không được, chỉ xử lý qua mới biến thành như vậy." Khả Lan nói tới đây khẽ cười một tiếng, cho dù có vết thương nhưng cũng không chứng minh được cô chính là người mà anh muốn tìm. Lời nói đã nói rõ ràng, không cần nói thêm gì nữa. Ánh mắt Cố Thành Viêm suy tư, Hình như cô bắt đầu dao động, Khả Lan muốn xuống xe, anh lại đưa tay giữ cánh tay cô. Mặc kệ lúc trước thế nào, tương lai mới là quan trọng. Anh vừa nói, căng dùng sức trong tay, trái tim cực kỳ phức tạp, anh nãy vài chờ đợi. Khả Lan hơi ngừng lại, quay đầu nhìn về phía anh, ánh mắt tràn đầy châm chọc, sau đó lại trả lời. Tương lai của em đã bị anh phá hủy, anh muốn phá hủy lần nữa sao? Nói tới đây Khả Lan hất tay anh ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm anh tiếp tục nói. Nếu như anh nể tình đoạn tình cảm mấy ngày nay của chúng ta, xin anh biến mất khỏi thế giới của em." Giọng nói của Khả Lan kiên quyết tỏ rõ cho trên này, cô đã chơi chán không muốn chơi thêm nữa. Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói, cơ thể bỗng nhiên cứng đờ, im lặng ngồi trong xe không lên tiếng nữa. Lát sau, Khả Lan mở cửa bước xuống xe, ngoài xe gió thổi thấu tận xương tủy, đôi tay cô ôm chặt bình sô cô la, đượm mắt động trong khóe mắt, cái thành băng Đúng thời điểm nhưng gặp sai người, cuối cùng vẫn phải tách nhau ra. Tha thứ, tiếc hận, do bộ ngu ngơ nhân từ có thể gạt được người khác nhưng không thể lừa được mình. Có lẽ cuộc nói chuyện ngày hôm đó cố thành viêm để đoạn ân tình nên biến mất khỏi thế giới của Khả Lan. Bởi vì mẹ qua đời, Khả Lan khóc mấy ngày, đau lòng mấy ngày, tuyệt vọng mấy ngày nhưng vẫn phải đứng dậy. Cô cho rằng ngày hôm qua, ngày qua ngày sẽ dần tốt hơn, nhưng đáng tiếc cô lúc này lại cô đơn lẻ bóng. Hận, oán, thu Cô đấu không lại cố thủ trưởng Mẹ chết, cô không báo thu được Điều duy nhất có thể làm là ra đi Để tình cảm trở nên trống rỗng Lại lần nữa quay lại Cô là cô sẽ không đung lay vì bất kỳ ai Giống như vết thương trên vai Nếu như cô thật sự là người Mà cố thành viêm muốn tìm Vậy thì điều có thể trừng phạt cố thành viêm Là khiến anh vĩnh viễn không tìm được cô gái Trong tuổi thơ của anh Cuộc khởi tiến vào thời kỳ ế hàng Đường hành yến, sau khi Khả Lan dặn dò chút chuyện, liền xin mọi dụng triển nghỉ phép về về ông bà lo hậu sự. Khi mọi dụng triển an ủi Khả Lan mấy câu, bày tỏ muốn đi cùng Khả Lan nhưng bị Khả Lan từ chối. Trên đường trở về, có một người phụ nữ khoảng 30 tuổi ngồi cạnh Khả Lan, trong tay ôm một bé trai khoảng 3 tuổi. Sắc mặt đứa bé tối sầm, trên mặt có một vết phỏng. Sắc mặt người phụ nữ tối sầm, đầu tóc vàng khè quấn trên đỉnh đầu. Đưa bé trong tay ánh mắt ngây ngô đang mút ngón tay của mình. Trên bàn tay của đứa bé, Khả Lan nhẹ nhàng vỗ vỗ vai người phụ nữ nói: "Nên rửa tay cho đứa bé, nếu không sẽ bị nhiễm khuẩn." Nói đến đây, Khả Lan nhìn người phụ nữ. Người phụ nữ nghe Khả Lan nói, quay đầu lại, ánh mắt kinh ngạc, hình như có chút hốt hoảng, vội vàng kéo tay khỏi miệng đứa bé, móc trong túi ra một cây kẹo đưa cho đứa bé ăn. Nhìn có vẻ bình thường, nhưng lại lộ ra vẻ kỳ quái. Khả Lan thà bản năng cẩn thận quan sát người phụ nữ và đứa bé. Người phụ nữ ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ, Đứa bé mặc đồ hơi rách nát, nhưng không khó nhìn ra quần áo mà đứa bé mặc là hàng hiệu. Một người phụ nữ mà chịu mua đồ hiệu cho đứa bé, rõ ràng rất yêu thương đứa bé này, nhưng bây giờ bản thân đứa bé cực kỳ dơ, cô ta lại phải chờ người khác nhắc nhở mới chú ý. Quá kỳ quái, chẳng lẽ là bắt cóc trẻ em? Nghĩ đến đây, Khả Lan hoảng sợ. Rồi sau đó Khả Lan không nói gì, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía người phụ nữ cùng đứa bé kia. Một lúc lâu mới phát hiện ra, đứa bé không ngóc mà sợ là người phụ nữ kia. Thấy tình huống như thế, Khả Lan tính toán thời gian đến trạm, liền lấy bình nước trong túi xách ra, uống hai ngụm, rồi đặt lên bàn, sau đó đưa tay nhẹ nhàng đụng một cái bình nước, liền đổ lên người phụ nữ kia. Đột nhiên bị đổ nước lên người phụ nữ, để đứa bé nhỏ xuống, lập tức liền đứng dậy. "Cậu uống nước cái kiểu gì vậy, đổ lên người ta mà không biết sao?" Người phụ nữ đưa tay chỉ Khả Lan khuôn mặt bất bình. Khả Lan nghe người phụ nữ nói, vội vàng lấy khăn giấy ra, "Thần xin lỗi, thật xin lỗi." Giật lời Khả Lan vội vàng muốn giúp người phụ nữ kia lau, người phụ nữ kia lại gạt tay cô ra. Bị người phụ nữ kia gạt ra, Khả Lan lộ ra khuôn mặt sợ hãi, rồi sau đó vội vàng sở ví tiền từ trong rút ra 200 tệ tiếp tục nói: "Thần xin lỗi, thật xin lỗi, tôi bồi thường cho cô." Giật lời Khả Lan nhẹ rung đôi tay, khuôn mặt người phụ nữ kia đầy vẻ giận dữ, lúc này nhìn thấy Khả Lan đưa tiền ra, sắc mặt lập tức thay đổi, giật tờ tiền trong tay Khả Lan nói: "200 tệ." Ngay cả quần áo ở Kakubu cũng không mua được. Người phụ nữ nói ánh mắt liếc nhìn túi tiền trong tay Khả Lan. Khả Lan lộ ra khuôn mặt ngượng ngụ, đôi tay ôm chặt ví tiền. Lúc hai người còn đang đối nghịch, thì nam sinh ngồi đối diện nhìn thấy tình huống như vậy, chợt mềm mỏng nói. Phòng giơ tay ở trước mặt, co mấy sấy, "Chị gái, chị có thể sấy quần áo ở đó một chút sẽ không hư được." Nam sinh dứt lời, những người khác cũng bắt đầu chỉ trỏ. Người phụ nữ nhìn thấy tình huống như thế, mặc dù ngoài miệng lẩm bẩm Nhưng Trần cũng không dừng lại, ôm đứa bé đi vào phòng rửa tay trước mặt. Khả Lan ngồi xuống, tính toán thời gian một chút, sau đó đứng dậy đi tới phòng rửa tay trước mặt. Đứa bé lúc nãy đang đứng ngay ngoài cửa, thấy đứa bé Khả Lan ngồi xổ xuống, còn chưa kịp mở miệng, đứa bé liền kéo vạt áo Khả Lan, nhỏ giọng nói: "Chị gái, đó không phải là mẹ em, xin chị đưa em về nhà được không?" Rút lấy đứa bé lấy thẻ chứng minh nhân dân ra, đưa cho Khả Lan tiếp tục nói: "Đây là ba em." Thấy thẻ chứng minh nhân dân, Khả Lan xem địa chỉ lại, là ở Hàng Châu, càng kinh ngạc hơn là đưa bé họ cố. Suy nghĩ, Khả Lan ôm đứa bé xoay người quay lại vị trí cầm đồ, liền đi về phía sau xe. Cô mới vừa đi hai bước, nhóm bốn người liền lớn tiếng kêu, "Đứng lại!" Nghe thấy giọng nói, Khả Lan càng đi nhanh hơn, cũng may là xe tới trạm cửa liền mở. Khả Lan bước nhanh xuống xe, chạy vài bước, thấy có taxi liền ngồi lên. Người phía sau thấy Khả Lan lên xe taxi, liền không đuổi theo nữa. Sau khi Khả Lan đi xa, Lúc này, một dung triển mới đi ra nhìn bọn bốn người, nở nụ cười lạnh. Sau khi thoát khỏi bọn người kia, Khả Lan sợ bọn họ đuổi theo nữa, liền ôm bé trai đi vào cửa hàng quần áo trẻ em, đổi bộ đồ màu hồng. Lúc đầu đứa trẻ không đồng ý, nhưng sau khi nghe Khả Lan nhắc tới bọn bốn người, liền nhăn nhó thay đổi con gái. Khả Lan cũng thay đụ đồ màu trắng, trên người đổi thành màu đen. Bây giờ cô chỉ có một mình, lại gặp bọn bốn người. Khả Lan sợ gặp nguy hiểm, lên đuổi sang đi máy bay quay về Hàng Châu. Rồi sau đó, Bình Nghiên quay về, Khả Lan lại cảm giác cực kỳ phức tạp. Dọc đường đi bé trai nói không nhiều, chỉ theo sát Khả Lan cho đến khi tới Hàng Châu, lúc này bé trai mới lên tiếng, "Em muốn về nhà." Một câu nói khiến trái tim Khả Lan mềm nhũn. Cô cũng từng thiếu chút nữa bị bắt cóc, nhưng cũng may sau đó không sao, cô hiểu được cảm giác của đứa bé. Cho nên Khả Lan không lập tức quay về, mà đưa đứa bé về nhà trước là đưa bé ở khu nhà rộng rãi cạnh tây hồ. Bởi vì thời gian Khả Lan xuống sân bay trùng với giờ cao điểm, cho nên đến khi đưa bé về đến nhà đã là 8 giờ tối. Theo chứng minh nhân dân tìm được nhà bé trai, trong sân có một chiếc xe Audi màu đen, một chiếc xe thông thường của Thượng Hải. Ấn chuông ngoài, ra mở cửa là một người phụ nữ trung niên, khoảng 40 tuổi, đeo tạp dề trên người, thấy một cô gái đem theo một cô bé đứng ở ngoài cửa, vẻ mặt khó hiểu. Ma Khả Lan nhìn thấy sự khó hiểu trong mắt người phụ nữ kia, vội vàng tháo chiếc mũ trên đầu cô bé xuống, sau đó cởi bộ đồ màu hồng ra, chỉ vào bé trai nói: "Bé trai nhà bác không quen sao?" Một câu nói khiến người phụ nữ phản ứng kịp, ánh mắt dừng trên người bé trai, lúc này mới mở cửa để Khả Lan cùng bé trai vào nhà. Buồn gì Khả Lan chỉ muốn đưa đứa bé về nhà xong liền rời đi, bé trai lại nắm tay cô, muốn cô cùng đi vào. Không cưỡng được, Khả Lan chỉ có thể nhấc chân đi vào trong. Ánh trăng mênh mang, hồ nước yên tĩnh, ánh trăng giống như dải ngân hà chiếu sáng trên mặt hồ. Sau khi Khả Lan đi theo đưa bé vào nhà, ánh mắt Tiền bị hấp dẫn bởi người phụ nữ trung niên đang ngồi trên ghế salon. Người phụ nữ mặc quần áo ngăn nắp, khuôn mặt điềm lễ, trong tay đang cầm một cái ly thủy tinh, ánh mắt lạnh lùng quan sát Khả Lan cùng bé trai kia, khóe miệng không che giấu sự giễu cợt. Bé trai nắm chặt tay Khả Lan, bước chân có chút e sợ không dám tiến lên. Người phụ nữ dẫn Khả Lan vào nhà đi tới, nói với người người phụ nữ ngồi ở phía trước. "Ba chủ, đây chắc là cậu chủ." Xét lời, người phụ nữ kia xoay người đi vào trong bếp. Nghe thấy lời người phụ nữ kia nói, Khả Lan hơi ngừng lại, "Đây chắc là cậu chủ, chẳng lẽ lại không nhận ra đứa bé nhà mình?" Khả Lan kéo tay bé trai, ý bảo thằng bé đi vào. Bé trai vẫn e sợ như cũ, không dám tiến lên. Người phụ nữ vẫn ngồi trên ghế salon, chợt buông cái ly trong tay xuống, hừ lạnh một tiếng, chậm rãi đi tới trước mặt Khả Lan rơi tay lên không chút do dự, đánh vào mặt Khả Lan. Khả Lan còn chưa kịp phản ứng, khuôn mặt liền có cảm giác đau rát. "Con trai tôi, vốn dĩ ở kinh thành, có tiền đồ, lại bị một người phụ nữ như cô phá hư, bây giờ còn có mặt mũi đến đây sao? Không phải là muốn tiền sao?" Người phụ nữ trung niên nói từ đây, dùng một chút hừ lạnh lại nói. "Bà Lý, cầm tiền trên bàn đưa cho người phụ nữ này, để cô ta ôm con trai cốt đi." Nghe lời người phụ nữ trung niên xoay người đi vào trong. Ba ba lý cầm một cọc tiền nhét vào tay Khả Lan. Thấy thái độ người phụ nữ trung niên như vậy, Khả Lan chợt cảm thấy căm giận, buông bàn tay đang nắm tay cô bé ra. Khả Lan gọi người phụ nữ trung niên kể lại. "Chờ một chút." Khả Lan nhẹ giọng kêu. Người phụ nữ trung niên nghe thấy, dừng bước chân nhưng không quay đầu lại. Thấy thái độ người phụ nữ trung niên, Khả Lan mấp máy môi, híp hai mắt, ném tiền trả lại cho người phụ nữ trung niên. Người phụ nữ trung niên bị tiền đập một cái, vội vàng quay đầu nhìn Khả Lan, há miệng muốn mắng cô. Đừng có không biết điều." Nhưng Khả Lan lại khẽ cười một tiếng, giơ tay trả lại người phụ nữ một cái tát, lạnh giọng nói, "Cho dù chúng tôi có đi xin ăn, cũng sẽ không nhận một xu của bà." Dứt lời, Khả Lan xoay người kéo đứa bé đi. Người phụ nữ bị Khả Lan đánh sắc mặt lúc trắng lúc đỏ. "Bà ta sẽ không gọi bọn họ lại, con trai bà ta làm thiếu úy ở Bắc Kinh, con sợ không có người phụ nữ nào sinh con cho con trai bà sao?" Khả Lan lấy tiền đập người thoải mái xong, đem con riêng nhà người ta bỏ đi. Lúc này mới phát hiện xung động là ma quỷ. Cô không phải mẹ của đứa bé, sao lại phải làm như vậy? Đi hai bước, Khả Lan chợt dừng bước, ngồi xổm trước mặt thằng bé nói: "Người phụ nữ ở bên trong là bà nội của em sao?" Nhìn thái độ bà ta không khó đoán ra, bà ta là bà nội của thằng bé. Bé trai nghe Khả Lan hỏi liền gật đầu một cái như xác định. Thấy bộ dạng bé trai, Khả Lan thở dài nói: "Mẹ em làm gì khiến bà nội em không vui?" "Mẹ Cùng ba không có kết hôn, bà nội không thích em cùng mẹ. Bé Sai nói xong khuôn mặt sầu khổ, sau đó lại nắm tay Khả Lan. Ba hay đánh mẹ, em thích chú. Nói tới đây đứa bé rụt cổ một cái, nhìn qua khuôn mặt có vẻ hơi hung dữ. Thật ra thì bộ dáng đứa bé không xấu xí, da trắng nõn, hai mắt đen nhánh, giống như mạ não trong suốt, nếu như không phải do có vết phỏng trên mặt, nhất định sẽ là một đứa bé rất xinh đẹp. Im lặng hồi lâu, Khả Lan ôm lấy đứa bé thở dài. Rồi trầm giọng nói Em đi cùng chị đã Em có nhớ số điện thoại của mẹ không? Em mất tích mà em nhất định sẽ rất lo lắng Mặc dù đứa bé nói không hiểu Nhưng Khả Lan có thể hiểu được ý đứa bé muốn nói Chuyện phức tạp, bạo lực gia đình Mâu thuẫn của ba mẹ Con có người thứ ba thật sự không thể yên hồn Khỏi trách đứa bé như vậy Con có vết bỏng trên mặt Không nhớ rõ Đứa bé trả lời Khả Lan không nhớ số điện thoại của mẹ Nghe thấy đứa bé trả lời Khả Lan lấy thẻ chứng minh nhân dân của ba đứa bé ra xem Cô giếc, cái tên rất quen thuộc, giống như đã gặp ở đâu đó. Bởi vì đêm khuya, Khả Lan ở khách sạn một đêm, sáng sớm ngày hôm sau mới về nhà. Căn nhà của ông bà vẫn như cũ, lúc ông ngoại qua đời liền để lại căn nhà này cho mẹ cô. Khả Lan đã từng muốn bán căn nhà này đi để chữa bệnh cho mẹ, nhưng mẹ cô lại không đồng ý nên vẫn giữ căn nhà này. Lúc đầu cứ nghĩ cuối năm bọn họ sẽ quay về đây, nhưng bởi vì bị người khác xem thường, Cùng với những lời chế giễu, dần dần cả ít quay về. Tính toán cũng đã 3 năm không có quay về đây, lần này trở về lại là để an táng cho mẹ. Cả nhà là phong cách của những năm 80, mặc dù cũ kỹ nhưng người ở vẫn không có vấn đề gì. Vừa đến cửa nhà, Khả Lan đứng ở bên ngoài còn chưa có mở cửa liền nghe thấy tiếng của mợ hai Chu Kim Hoa vang lên. "Ơ, đây không phải là Khả Lan sao? Đứa bé cũng đã lớn như vậy, sao chồng không về cùng?" Khi môn công nói như vậy, Khả Lan vẫn không ngừng động tác trên tay, muốn cắm chìa khóa vào ổ, lại phát hiện ra cánh cửa lúc đầu đã biến thành cửa chống trộm. Thấy tình huống như vậy, Khả Lan tối sờ mặt quay đầu nhìn Mợ Hai. So với 2 năm trước, Mợ Hai mập thêm một chút, sắc mặt cũng hồng hào hơn, nhưng tóc mai hai bên bạc trắng nhiều hơn. "Mợ Hai, đây là con của bạn cháu." Khả Lan sắc mặt bình tĩnh nhỏ giọng nói với Mợ Hai. Xét lời cô đi về phía Mợ Hai nói, "Mợ Hai có phải đã đổi ổ khóa của cửa không?" Chìa khóa không đúng, nhất định là có người đổi ổ khóa. M2 ở bên cạnh nhà nên nhất định sẽ biết ai là người đổi ổ khóa. Bạn sao? Mặt mũi làm sao vậy?" Nhưng Chu Kiêm Hoa nghe Khả Lan nói, chỉ đảo hai mắt, không để ý tới câu hỏi của Khả Lan, đưa tay muốn sờ khuôn mặt bị thương của đứa bé. Đứa bé lùi về phía sau hai bước né tránh. Thấy bộ dáng M2, Khả Lan hít sâu một hơi, không trả lời xoay người nói: "Quên đi, tìm người tới mở khóa." Nói tới đây Khả Lan lấy điện thoại di động ra, Song nói không lớn không nhỏ lẩm bẩm, trên mạng vừa hay có thể tìm người tới mở khóa. Nói tới đây Khả Lan dừng một chút, mà Chu Kim Hoa nghe thấy, vẻ mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng nói, là cậu cuối sáu kệ cửa vào ở, bọn họ vừa mới ra ngoài, chắc lát nữa sẽ quay về. Nói tới đây Chu Kim Hoa liếc nhìn chị dâu vừa mới đi bán rau về ở phía sau lưng Khả Lan. Khả Lan thấy vẻ mặt của mợ hai, liền nhìn theo ánh mắt bà, thấy mợ cả Lý Hồng Hoa đang đến gần. Người đó đến gần, Khả Lan còn chưa kịp lên tiếng Lý Hồng Hoa liền nói: "Khả Lan về rồi sao, mẹ cháu đâu?" Xét lời Lý Hồng Hoa liếc nhìn mọi nơi, trừ một đứa trẻ ba bốn tuổi không còn ai nữa. Đột nhiên nhắc tới mẹ, vẻ mặt của Khả Lan chợt chìm xuống, cô thở dài chỉ lên cái ba lô trên lưng nói: "Mẹ đã qua đời, lần này cháu về đây là muốn an táng cho mẹ." Khả Lan nói tới đây ngước mắt nhìn mợ cả. Lý Hồng Hoa nghe thấy Khả Lan nói như vậy, trong nháy mắt sắc mặt trầm xuống, bước chân lui về sau hai bước. Loại người chết dơ bẩn như vậy mà Khả Lan lại đéo trên lưng, thật là tạo nghiệt. Khả Lan xoay người muốn mở cả, mở cửa, mặc dù mẹ đã hòa tang nhưng cô vẫn muốn làm tang lễ theo phong tục ở quê. Nhưng lúc này, Lý Hồng Hoa chợt ngẩng đầu, đẩy Khả Lan ra, Khả Lan lảo đảo nhưng không ngã. Sao các người có thể như vậy? Cầm 100.000 tệ của nhà tôi lại bắt nạt nhà tôi, không chịu làm giấy chuyển nhượng nhà đất, bây giờ lại muốn lấy lại nhà. Giết lời, Lý Hồng Hoa dừng lại một chút, đặt mông ngồi trên đất, lớn tiếng khóc. Sao số tôi lại khổ vậy chứ, lại có đứa cháu gái như vậy. Bởi vì người trong thôn phần nhiều là nương tựa nhau mà sống, Lý Hồng Hoa vừa khóc như vậy, mọi người liền mắt đổ về xem. Thấy tình huống như thế, Khả Lan hơi ngừng lại dụ hai mắt, "Cháu chỉ muốn ăn sáng cho mẹ, sau này căn nhà này vẫn là của mọi người." Khả Lan nói tới đây, trái tim tối tăm, nếu như đổi thành người khác, nhất định cô sẽ đấu tranh, nhưng mà đây lại là họ hàng, thôi thì hoàn cảnh nhà mợ cả cũng không tốt. Hai đứa con trai sau này con phải lấy vợ, không có nhà sẽ là vấn đề lớn. Nhưng mà Lý Hồng Hoa không nghe lời Khả Lan nói, vẫn ngồi dưới đất ậm ỉ như cũ. Mọi người vây xem lại bắt đầu chỉ trỏ Khả Lan, miệng không ngừng nói, mấy năm cô không quay về, bây giờ lại muốn tranh giành nhà với cậu. Bên cạnh còn có một đứa bé, đoán chừng là giống mẹ cô bị đàn ông vứt bỏ nên đưa đứa bé về ăn bám. Đã từng hại ông Dương, bây giờ lại muốn hại tới con trai ông Dương, xinh đẹp thì có ích gì? cũng chỉ là hoa bên đường sinh con cho đàn ông. Nhìn đứa bé kia trên mặt còn có vết sẹo, nhất định là con hoang. Tất cả mâu thuẫn trong nháy mắt đều đánh về phía Khả Lan. Cô đứng trong đám người trầm ngĩ, muốn phản bác. Nhưng trong đám người, chỉ có một người khoảng 20 tuổi, thân hình to con, lao ra chắn trước mặt Khả Lan. Tại sao các người lại nói Khả Lan như vậy? Một đám nhừ chuyện chỉ biết nói lung tung. Người nói chuyện là điển lực bạn thân lúc nhỏ của Khả Lan. Trước kia quan hệ không tệ, sau này ít gặp Đôi khi chỉ nhắn tin trò chuyện đôi câu, Điện Lực rất lời, mọi người cũng không có tản ra, ngược lại càng thêm chỉ trỏ. Điện Lực hết cách không thể làm gì khác là kéo tay Khả Lan nói: "Khả Lan, tới nhà tớ đi, chuyện nhà cửa tìm trưởng thôn đi giải quyết." Rất lời điên lực kéo Khả Lan đi về phía nhà mình. Khả Lan nhìn một chút những người vây xung quanh, cuối cùng không từ chối, đi theo Điện Lực về nhà. Điện Lực thấy Khả Lan không từ chối, nhất thời vui mừng hớn hở kéo Khả Lan về nhà. Khả Lan đi theo sau lưng Điện Lực. Nhưng còn chưa vào cửa, mẹ Điền Lực liền đứng ở ngoài cửa ngăn Càn Khả Lan. Không phải gì không cho cháu vào, chỉ là loại chó cút này quá sủi sẻ, cháu nên đi chỗ khác thì hơn. Dòng mẹ Điền Lực không nhỏ, hào sảng vang dội, lúc này bà đang cầm một cây chổi, sắc mặt âm trầm, lúc nào cũng có thể đuổi người. Càn Khả Lan nghe mẹ Điền Lực nói, liền dừng chân mấp máy môi, ngẩng đầu nhìn về nơi xa, thấy ở bên kia nhóm người đã tản đi, liền thở dài một hơi, cô lôi kéo bé trai định quay lại nhà cũ. Điền Lực thấy Khả Lan muốn đi, nhất thời nóng nảy, đưa tay vội vàng níu tay Khả Lan nói: "Khả Lan, bây giờ cậu qua đó một mình, bọn họ nhất định sẽ bắt nạt cậu." Dứt lời, Điền Lực muốn kéo Khả Lan vào nhà, mẹ Điền Lực ngăn lại không chịu buông ra. "Thằng ngốc này, người ta cũng đã xin con rồi, con còn lo vớ vẩn cái gì?" Mẹ Điền Lực trầm giọng nhắc nhở con trai lần này, "Khả Lan mang theo con trai về nhà, chẳng lẽ con muốn giúp cô nuôi con riêng sao?" Mẹ, Điền Lực nghe thấy mẹ mình nói vậy, vội vàng lên tiếng gọi mẹ. Buôn nói với Khả Lan. Mẹ Điện Lực đưa tay cốc đầu Điện Lực. Đầu con bị cửa kẹp hư rồi sao? Con nhìn người ta xem, cả người mặc hàng hiệu, còn dắt theo một đứa bé, nhất định là làm vợ bé của nhà giàu, bây giờ không sống được nữa nên mới quay về. Mẹ, Khả Lan không phải loại người như vậy, lần này cô ấy quay về là vì muốn ăn táo mẹ. Con bé cũng sẽ không làm vợ con, con lo lắng làm gì? Lạc sâu Lý Hồng Hoa cùng Chu Kim Hoa biết rõ. Nếu ra tòa, bọn họ sẽ không có lợi, liền cất cây chổi đi nhưng vẫn đứng ở cửa ngăn Khả Lan. Khả Lan nói gì vậy, đều là người một nhà cả, tại sao có thể kiện ra tòa chứ? Lý Hồng Hoa nói xong đưa tay kéo Khả Lan vào ghế ngồi, Mợ Hai cũng đứng một bên không nói gì. Rồi sau đó, Khả Lan nói với mợ cả mấy câu về chuyện an táng cho mẹ cô, mặc dù không tình nguyện lắm nhưng cũng không có cách nào. Chỉ là mợ cả bày tỏ, trưa nay có khách tới nên Khả Lan đừng vội làm hậu sự, sáng mai hãy làm. Khả Lan không muốn họ hàng khó chịu nên gần đầu đồng ý. Bên ngoài nhà cũ, mặc dù không có gì thay đổi nhưng bên trong thay đổi không ít. Căn phòng được sơn lại và sắp đặt lại các thiết bị cần thiết. Ở phía sau còn có thêm căn vết nhỏ. Sau khi vào phòng, Khả Lan nói với Mựa Cả dọn cho mình một phòng. Sau khi thu dọn đồ xong, cô ngồi ở trong nhà. Không khí trở trở nên yên tĩnh khiến cô theo bản năng nhìn vào điện thoại di động tựa như muốn tìm tung tích của ai đó. Chỉ thức rằng cô đã đem số điện thoại của cố thủ trưởng liệt kê vào danh sách đen, mặc kệ đối phương có liên lạc với cô hay không, cô đều không thể thấy cũng không thể nghe. Điện thoại di động không có động tĩnh gì, ánh mắt Khả Lan liền dừng lại trên người bé trai. Em tên là gì? Khả Lan chưa từng hỏi tên đứa bé. Lúc này, bé trai đã thay một bộ đồ đẹp, nếu như không có vết bỏng, sẽ là một đứa bé đẹp trai. Chỉ tiếng bé trai nghe Khả Lan hỏi, nghiêng đầu suy nghĩ rồi nói: "Đỗ Liệm Diệc." Giật lơi, đứa bé ngước mắt Con người đen nhắng nhìn Khả Lan. Nghe thấy tên đứa bé, Khả Lan hơi ngừng lại, niệm giặc mà đứa bé là cố giặc, xem ra cho lòng mẹ đứa bé này vẫn còn ba đứa bé. Sau khi hỏi tên Khả Lan, đứa bé trai ra ngoài đi dạo, xem sự thay đổi của quê hương. Lần nữa quay về sau nhiều năm, quê hương thay đổi không nhiều, nhưng đã sớm cảnh con người mất. Sau khi Khả Lan đi vòng quanh xóm một vòng liền quay về. Chiếc căn phòng cũ có một chiếc xe Mercedes và một chiếc Volkswagen thấy hai chiếc xe con, Khả Lan đoán đây là khách mà Mộ Cả nói tới. Cô không suy nghĩ nhiều, nhấc chân đi vào trong. Vừa vào nhà, liền nhìn thấy Mộ Cả đang nói chuyện với một người đàn ông khoảng chừng 50 tuổi. Bởi vì Khả Lan đi vào, nên hai người cũng ngừng trò chuyện, đưa mắt nhìn Khả Lan. Người đàn ông trung niên thấy Khả Lan, đầu tiên là dừng lại, ánh mắt sáng rực, nhìn như săn thưởng thú với Khả Lan, không ngừng nhìn Khả Lan từ trên xuống dưới. Thể ánh mắt người đàn ông trung niên Khả Lan tối sầm mặt, không lên tiếng đi về phòng. Khả Lan vừa vào phòng, người đàn ông chung lên kia liền bắt đầu hỏi chuyện Khả Lan. Đại khái bày tỏ, mình rất hứng thú với Khả Lan. Ông ta là người phụ trách về việc đèn bù, nhà ai biểu hiện tốt, ông ta liền nâng giá cao một chút, cho nên tất cả mọi người đều cần ông ta. Mặc dù mọi kẻ của Khả Lan nghe người phụ trách hỏi ngoài miệng nói không có khả năng, nhưng lúc cái lợi đã trước mặt, ai mà không động lòng. Vì vậy Khả Lan vừa bước chân vào nhà, mọi kẻ liền đi theo cô. Thấy Mợ Cả, Khả Lan cũng không lên tiếng ngồi xuống mép giường. Ấn tượng của cô về Mợ Cả không tốt, nếu không phải là họ hàng, cô đã sớm rời mặt. Khả Lan không lên tiếng, mở điện thoại ra xem tin tức. Lý Hồng Hoa ngồi vào bên cạnh Khả Lan, nhẹ nhàng hỏi Khả Lan: "Năm nay Khả Lan cũng đã 24 tuổi rồi, ở thành phố có bạn trai chưa?" Dứt lời, Lý Hồng Hoa nhìn Khả Lan chờ đợi Khả Lan trả lời. "Không có." Khả Lan thành thật trả lời, lắc đầu một cái, "Bây giờ cô chỉ có một mình." Lý Hồng Hoa nghe Khả Lan trả lời, hải mắt sáng rực, há miệng muốn hỏi Khả Lan có muốn làm vợ nhỏ không, nhưng lại cảm thấy quá trực tiêm thì không tốt. Chỉ là ai nhìn Khả Lan, mặc hàng hiệu, lúc này về quê lại không đem chồng về cùng, có tám phần là làm vợ bé của người ta. Dù sao cô cũng đã như vậy, thì làm vợ bé ở đâu cũng như nhau. Nghĩ đến đây, Lý Hồng Hoa nhìn Khả Lan, châm rộng hỏi. Ông chủ Lý ở bên ngoài, hỏi cháu có nguyện ý ở cùng ông ta không? Lý Hồng Hoa nói xong lại bắt đầu mong đợi. Ông chủ lý là giám đốc chính ủy được thị trưởng xem trọng, quyền lực rất lớn. Khả Lan đi theo ông ta, cả nhà đều được nhờ. Nhưng lời của Mợ cả lọt vào tai Khả Lan lại vô cùng chói tai. Ông chủ lý bên ngoài, nhìn qua khoảng 50 tuổi, phải là người đã có vợ, bây giờ lại muốn cô ở cùng làm vợ nhỏ sao? Nghĩ đến đây, Khả Lan không tự chủ được, nở nụ cười lạnh, mặc dù trái tim tồi tăm nhưng ánh mắt vẫn rất lạnh lùng. Cô im lặng ngồi ở mép giường, không nhanh không chậm trả lời. Không thể nào, ba chữ đơn giản. Lý Hồng Hoa nghe Khả Lan trả lời, khuôn mặt có chút đung túng, đưa tay kéo Khả Lan nói. Ông chủ lý là cán bộ, lại là người biết quan tâm chăm sóc, cháu ở cùng ông ta sẽ không bị lỗ. Khả Lan giật tay ra khỏi tay Lý Hồng Hoa, hừ lạnh một tiếng. Mợ cả, cháu là cháu gái của mợ, mợ cứ như vậy khuyên cháu mình làm vợ bé sao? Khả Lan trả lời Lý Hồng Hoa, trong lòng cảm thấy cực kỳ buồn bực. Lúc này mỡ cả lại khuyên cô đi làm vợ bé, mỡ cả mới tốt làm sao. Lý Hồng Hoa nghe Khả Lan nói, khuôn mặt khó có thể che dấu lung túng, lại cầm tay Khả Lan nói. Cháu suy nghĩ kĩ một chút, đây là cơ hội tốt. Xét lời, Lý Hồng Hoa vỗ vỗ tay Khả Lan, lại bị Khả Lan hung hăng hất ra. Bốp, Khả Lan chợt đứng dậy, dờ tay đánh Lý Hồng Hoa một cái. Bốn dĩ cô không muốn tranh chấp với họ hàng, nhưng lời nói của mỡ cả thật sự khiến cô tức giận. Tuy nói quan hệ của mẹ với các anh em không tốt lắm, nhưng không đến nỗi Mợ Cả phải thuyết phục cô làm vợ bé. Nghĩ tới đây, Khả Lan khẽ nhếch miệng, khổ sở nở nụ cười. "Nếu như Mợ Cả cảm thấy đây là cơ hội tốt, vậy Mợ tự đi đi." Sau khi đánh Mợ Cả, Khả Lan lạnh giọng nói, nhưng Lý Hồng Hoa nghe Khả Lan nói, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, há miệng muốn nói lời khó nghe, nhưng lời đến miệng lại nuốt ngược trở lại. Lần này không thể khuyên Khả Lan đi theo ông chủ Lý thì còn có lần sau, không thể trở mặt như như vậy, bà ta không tin Khả Lan có thể làm vợ bé ở bên ngoài nhưng về nhà lại không thể làm. Chính bởi nguyên nhân này nên trong lòng bà ta mới có tính toán, cho nên bị Khả Lan đánh một cái, bà ta cũng không đánh lại. Sau đó bà ta đứng dậy, nhìn Khả Lan thở dài. Mợ cũng chỉ là muốn tốt cho cháu, nhưng lúc cháu còn trẻ tuổi, tranh thủ kiếm nhiều tiền một chút, có tiền mới có chỗ dựa. Sau khi Lý Hồng Hoa nói xong, đưa tay muốn cầm tay Khả Lan, tỏ vẻ nhân từ. Khả Lan nở nụ cười chăm chọc, đứng thẳng trước mặt Lý Hồng Hoa. "Cháu nói rồi, không thể nào." Sau khi xử lý đám bốn người Mộ Dung Triển đi theo Khả Lan về nhà, lúc nhìn thấy cảnh mọi người vây quanh Khả Lan, anh ta muốn xông ra giúp cô, nhưng ngại vị ý của ông chủ nên anh ta không dám lộ diện. Sau đó, lại nghe nói có người muốn bao nuôi Khả Lan, Mộ Dung Triển nhất thời tức giận. "Thưa dịp, người muốn bao nuôi kia ngồi một mình." Anh ta hung hăng đem người đánh ông ta một trận. Có lẽ bởi vì Khả Lan quả quyết từ chối, khiến cho Lý Hồng Hoa tức giận. Bà ta đứng trước mặt Khả Lan, trong đôi mắt lộ ra tia lạnh lẽo, mặc dù muốn nói lời cay độc, nhưng suy nghĩ một chút lại xoay người hừ lạnh. Nghĩ tới những năm lăn lộn ở thành phố, không thể cứu vãn được nữa, còn không biết số hồ. Lý Hồng Hoa nói xong đi ra khỏi phòng. Khả Lan thấy Lý Hồng Hoa nói vậy, sắc mặt hơi trầm xuống, thở dài, xoay người nhìn bé trai trong lòng trần trừ có nên tới đồn công an báo án hay không đứa bé mất tích, mẹ đứa bé nhất định sẽ lo lắng nhưng Khả Lan đi tới đồn công an lại không thể kiếm ra người để báo án Khả Lan đang muốn báo án thì bé trai tóm lấy cánh tay Khả Lan nhỏ giọng nói chị, cầu xin chị đưa em về thành phố em sợ giết lời, bàn tay đứa bé đang nắm ống tay áo Khả Lan run rảy thấy tình huống như thế Khả Lan hơi ngừng lại Trần Trư rồi gật đầu đồng ý yêu cầu của bé trai. Rời khỏi đồn công an, Khả Lan ghé một tiệm ăn cơm rồi mới quay về nhà. Trong nhà, ngoài cậu mợ còn có hai người anh họ. Quan hệ của Khả Lan với bọn họ không tệ, nhưng bởi vì người lớn nên con dâu nói bóng nói gió chuyện ông chủ lý muốn Khả Lan làm vợ bé. Cuối cùng, nói tới chuyện làm vợ bé, nói chuyện để Khả Lan thông minh một chút, nhận định có thể xèo cao, có thể vào nhà ông chủ lý làm bà chủ. Sau khi lo hậu sự xong, Khả Lan không lập tức rời đi, cô muốn nhân cơ hội này đem khoản tiền lần trước ông chủ đưa quyên góp vào viện dưỡng lão chạy chề mọ mơi. Buổi tối ông chủ Lý kia lại xuất hiện ở nhà Khả Lan, khuôn mặt ông chủ Lý bầm tím, hiển nhiên là bị người ta đánh. Mặc dù trên mặt có vết thương nhưng quần áo chỉnh tề, dáng chó hình người. Thấy ông Lý tới, Khả Lan liền dẫn đỗ niệm diệc vào phòng, tiếp tục suy nghĩ xem phải làm gì tiếp theo. Cô xin nghỉ dài hạn đến năm mới mới quay về thành phố. Cho nên cô bắt đầu tính toán chuyện quần khởi. Khả Lan cùng Đỗ Điểm Diệc vừa mới vào phòng. "Khả Lan, đứa trẻ rửa mặt chưa?" Lý Hồng Hoa chợt mở cửa phòng, tốt bụng hỏi Khả Lan, "Đỗ Điểm Diệc rửa mặt hay chưa?" Nghe thấy Lý Hồng Hoa nói, lúc này Khả Lan mới nhớ tới chưa rửa mặt, xoay người muốn lấy nước rửa mặt cho đứa bé. Lý Hồng Hoa lại đi vào, kéo đứa bé thở dài, tựa như quan tâm nói, "Hôm nay cháu cũng mệt rồi, mợ giúp cháu tắm cho thằng bé, lát nữa sẽ đưa nước vào cho cháu." Dứt lời, Lý Hồng Hoa cuối đầu nghẹn ngào, hốc mắt đỏ bừng. Đứa bé dùng rằng không chịu, nhưng thấy hốc mắt Lý Hồng Hoa đỏ bừng, có thể lấy thức được điều gì đó, cuối cùng không rãi ruộn nữa. Thấy bộ ráng Lý Hồng Hoa, Khả Lan không suy nghĩ nhiều, cảm thấy Lý Hồng Hoa đột nhiên tốt bụng, có thể là do tỉnh thân. Nhưng sau khi Lý Hồng Hoa rời khỏi phòng Khả Lan, liền đem đỗ niệm diệt khóa vào trong phòng ở góc nhà. Rồi sau đó, ý bảo ông chủ lý. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net